các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net còn nhiều ảnh ấy còn rất yêu anh ấy ngài dị yêu liều mạng gật đầu nước mắt rồi lã chả mà nói ra lời nói tận đáy lòng của cô nhưng mà anh ấy không yêu con anh ấy không yêu con cô khóc đến khàn cả giọng nụ cười đang yêu trên mặt dần dần trở nên tiểu tụy đầy nước mắt dị yêu à phải mắt cô ngài mẫu đỏ lên không thôi nhìn con gái khóc lóc đến đỏ cả mắt Càng thêm thương yêu cô Bà cầm bàn tay của con lên Rồi cất tiếng hỏi Con còn muốn tiếp tục sống với nó nữa không Cô nhớ tới hôm qua Mình giống tho nói muốn ly hôn Nhưng bây giờ cô không chắc nữa Cô thật lòng Rời khỏi người đàn ông đó sao con không biết Cô không biết Cái gì của cô cũng muốn nghĩ nữa Chỉ muốn lúc ở trong lòng mẹ mà tìm kiếm sự an ủi thôi Nếu như con muốn ly hôn Cha mẹ sẽ ủng hộ con không phải sợ." Dũng cảm nói ra, "Cha mẹ sẽ lay con làm chủ." Bà nhất định phải xác nhận ý nghĩ của con gái mới được. "Nhưng con của con?" Cô chưa từng nghĩ bà sẽ tán thành việc cô có bầu rồi đi hôn. "Không phải nói nghi ngờ đứa bé này không phải của nó sao? Ngay cả tin tưởng cũng không có, như vậy thì sống với nhau cũng không có ý nghĩa. Nếu không thì người chịu khổ thực sự là đứa bé trong bụng con đấy." Nhưng đứa bé trong bụng thật sự là của anh ấy mà. Cô không hiểu tại sao anh lại nghi ngờ sự trong sạch của cô. Mẹ hiểu. Mẹ đền nhân tin tưởng con của mẹ không làm chuyện đó. Chỉ cần xét nghiệm ADN thì có thể trả lại sự trong sạch cho con. Nhưng thiên dương không tin tưởng con mới tạo ra tổn thương cho con. Coi như xét nghiệm thì có sao chứ. Nhưng đứa bé không có ba. Quan trọng hơn là cô không muốn rời khỏi anh. Cho nên ý của con là còn nhiều thiền dương vô tình làm tổn thương con. Con vẫn muốn vì đứa bé mà tiếp tục sao? Mẹ à, có phải là con rất ngốc không? Đã như vậy thì chúng ta tìm thiền dương nói rõ một lần đi. Mẹ tin chắc thiền dương không phải là đứa bé vô tình. Không đúng vậy, thì nó sẽ không vì dị yêu mà ở trong phòng làm việc uống đến say mềm. Mẹ à, anh ấy từng nói còn có thể giữ lại đứa bé này. Tại sao? Tại sao anh ấy lại đồng ý giữ lại đứa bé này? Cô chợt nhớ đến lời nói tối hôm qua anh đã nói đến với cô. "Thật sao?" Ngài mẫu kinh ngạc, bà còn tưởng rằng Thiên Dương muốn bỏ đứa bé đi, con gái mới đau lòng chạy về nhà của mẹ. "Dì yêu à, Thiên Dương nói như vậy thì chứng tỏ trong lòng nó có con nha. Nếu không có người đàn ông nào chấp nhận đứa con của người khác chứ, còn để cho con sinh ra nó." "Là như vậy sao? Cô thật không mẹ." Ngài dì yêu vừa mới cảm thấy vui vẻ, môi bất giác nâng lên một nụ cười. Nhưng giây tiếp theo, cương mặt cô lập tức trở về vẻ yêu buồn. Nhưng con đã nói với anh ấy rằng con muốn ly hôn. Vậy thì hôm đó Thiên Dương nói thế nào? Bà không ngờ rằng con gái nói trước mặt mình không muốn ly hôn, cũng là câu nói cấm kỵ nói trước mặt người mình yêu. Anh ấy nói là không muốn, sau đó lập tức chạy đi. Ngày sau đó con liền trở về nhà mẹ. Cô nhíu mày, cô phải làm thế nào đây? Cô làm thế nào cũng không thể phán hồi được nữa. Vậy sao? Thiền Dương nói là không muốn sao? Ngài mẫu yên tâm Lại càng thêm chắc chắn suy nghĩ đoán trong lòng Nhưng cũng không quên dạy con gái Dĩ yêu à, nghe lời mẹ đây Sau này ngàn vạn lần không được đem chuyện đi hôn để ở ngoài miệng Như vậy sẽ làm tổn thương người con yêu Bây giờ con xem con đã có con rồi Xem như là vì đứa bé Con nhất định phải khôn ngoan giải quyết chuyện cãi vã ra hai đứa Lên giường ngồi đi Mẹ có chuyện cũ muốn nói cho con nghe Bà vui mừng nhìn con gái vì con gái đã tìm được một nơi vui vẻ. Nhưng nơi này phải tự dĩnh yêu tự mình khai phá bằng sự dịu dàng và lương thiện mà cô giữ lấy. Có một người đàn ông có tiền phong lêu. Phóng khoáng cưới được một cô gái xinh đẹp động lòng người. Tất cả mọi người đều chúc phúc bọn họ. Ai cũng cảm thấy đó là một cuộc sống hiện thực giữa bạch mã hoàng tử và công chúa. Nhưng hoàng tử và công chúa cũng không trải qua được những ngày tháng vui vẻ sau khi cưới không lâu, hoàng tử đã điền ăn chơi đẳng điếm ở bên ngoài, công chúa cũng chỉ vì ghen tuông mà đau lòng rồi cãi nhau với anh ta. rốt cuộc công chúa cũng mang thai, cô ấy cho là hoàng tử sẽ vì như vậy mà an phận một chút, lại không nghĩ rằng hoàng tử chỉ an phận một khoảng thời gian, cuối cùng cũng không nhịn được sự hấp dẫn mà để công chúa ở nhà mang thai, mãi cho đến ngày công chúa sinh con, anh ta vẫn đã còn bùi ngực. Của những người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp khác Sau khi biết công chúa Như lần nỗi giận điên cuồng hét lên Thậm chí Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net